Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Đêm xuống tử tiêu cổ thành đèn đút sáng trưng, tiếng động ồn ào không dứt. Đổ thủ cao cuối cùng cũng không ho ra máu nữa. Hình như cũng đã uống đủ rượu rồi. Cầm miếng vải bố trên bàn lên lau chùi vết máu nhúm trên thanh thiết kiếm ở trong tay. Lúc này có người đi vào quán rượu. Đây là một người có vóc dáng thon dài. Bởi vì quán rượu che mất đầu của hắn nên không thấy rõ rốt cuộc là nam hay nữ. Thậm chí ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy hắn đã đi vào quán rượu như thế nào. Trong lúc Phi Vân lơ đãng thì hắn cũng đã đứng ở trong đó rồi. Phong Phi Vân vội vàng phun sương gà đang nhai trong miệng ra, vẻ mặt chăm chú nhìn chồng chọc về hướng quán rượu. Muốn thấy rõ dáng vẽ của người đang ngồi đối diện với đổ thủ cao nhưng mà trong tay người này luôn cầm một cây quạt che mặt của hắn lại. Chỉ có con cháu phong ra mới mang giày ô sát lẽ nào người thuê đổ thủ cao giết người chính là con cháu phong ra. Tuy là không nhìn thấy mặt của đối phương. Hơn nửa hắn còn cố ý mặc trường bào che dấu dáng người nhưng mà lại lộ ra đôi giày mang trên chân làm cho phong phi vân nhìn thấy được một chút manh mối. Phong Vũ đã chết rồi, đồ đâu?" Người kia nói. Đỗ Thủ Ca vẫn ngồi ngay thẳng, nhàn nhạt liếc nhìn người đối diện, mang theo vẻ mặt phức tạp. Từ trong lòng ngực sờ soạn rồi từ từ rút ra một miếng thẻ tre, để lên bàn. Người kia liền muốn lấy thẻ tre ở trên bàn, nhưng mà kiếm của Đỗ Thủ cao lại đặt ở trên cổ tay của hắn. chỉ cần hắn dám di chuyển thẻ tre thì thanh kiếm này liền có thể chặt đứt tay của hắn. Đưa tiền thù lao trước, 10 vạn lượng vàng ròng. Thanh âm của Đỗ Thủ cao lạnh như băng, làm cho rượu trên bàn cũng biến thành băng. Tay của người kia bỗng nhiên giơ lên trên không trung, phát ra tiếng cười khó đoán. "Được, ta đây liền cho ngươi." Ầm! Um. Trên cổ tay của người kia liền sáng lên một mảnh bạch quang lớn. huyễn hóa thành một tầm vảy giáp trụ, chặn lấy thanh kiếm của Đỗ thủ Cao, mạt tay kia của hắn thì lại ngưng tụ thành song chỉ kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của Đỗ thủ Cao. Đỗ thủ Cao hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, bàn chân chợt đạp một cái lên mặt đất, cả người liền lộn ngược ra ngoài, mà cùng lúc đó hắn vẫn còn chém được một kiếm vào khoảng không. kéo ra một đao kiếm lãng thình thịch, một kiếm liền làm cho toàn bộ quán rượu bị chém tan nát, kiếm khí đem vãi rượu, bầu rượu, chén rượu đều làm cho bị bể nát. Trong lúc nhất thời mùi rượu liền càng ngập, hơi rượu bốc lên tinh khiết và thơm tho bao trùm cả nửa con phố. Nhưng mà miếng thẻ tre đặt ở trên bàn lại không bị tổn hao gì. Người kia thì vẫn ngồi ở trên băng ghế Cây quạt trong tay thì luôn phe phẩy, vẫn là không thể nhìn thấy mặt của hắn. Động thủ. Phong Phi Vân cũng làm mày quyền xoẹt xoẹt, đưa mắt nhìn chăm chú vào trên miếng thẻ tre kia. Hai người cao thủ top đỉnh này đều ở đây tranh đoạt thứ này thì nó tuyệt đối không tầm thường. Nếu có thể thừa nước đục thả câu mà đoạt lấy thẻ tre kia, vậy thì tốt quá rồi. Đỗ Thủ Cao, ngươi đã bị thương rồi, không thể nào là đối thủ của ta." Người kia cũng không vội, nhẹ nhàng nói. Đỗ Thủ Cao một tay cầm kiếm, đứng ở một nơi ngoài mười trượng, xung quanh người là từng vòng chiến khí. Khí thế kinh ngạc tạo thành từng đợt gió xoáy. Dáng vẻ này là của một người bị trọng thương. "Đời thứ năm phong gia lại có cao thủ như ngươi vậy, lúc trước ta thật là nhìn không ra." Đỗ thủ Cao nói dụ ý thăm dò, hình như có chỉ tay. Thứ ngươi nhìn không ra vẫn còn rất nhiều." Người kia nói, "Vì mười vạn lượng vàng ròng ít ở nơi này mà đối địch với ta, đây tuyệt đối là cách làm không sáng suốt nhất của ngươi." Lời của Đỗ thủ Cao ngày hôm nay đặc biệt nhiều, ít nhất so với thường ngày thì phải là nhiều hơn. Mười lượng vàng ròng đối với ta mà nói cũng không coi là nhiều lắm. Giết ngươi chỉ vì ngươi biết quá nhiều mà thôi. Ngươi kia nói không rõ ràng. Loại chuyện giết người diệt khẩu này ta đã làm nhiều lần. Không ngờ hôm nay lại bị giết ngược lại. Qua mỗi một câu nói của đổ thủ cao thì khí thế trên người liền cao hơn một phần. Khi hắn nói đến chữ cuối cùng thì khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Mà đúng lúc này. Thân ảnh của hắn đã biến mất ở chỗ kia. Không có. Chẳng qua là tốc độ quá nhanh cho nên mới có cảm giác rằng hắn đã biến mất. Kiếm quang và nhân ảnh cùng nhau biến thành con thoi di chuyển, muốn một kiếm lấy mạng của đối phương. Kiếm của Đỗ Thủ cao cực nhanh, có thể làm cho trưởng lão cấp bậc tiền bối cũng phải bị đánh chết bởi một kiếm. Kiếm của hắn cho tới bây giờ đều là lệ vô hư pháp. Nhưng mà lúc này hắn lại đâm phải một khoảng không. Tốc độ của người kia cũng không hề chậm hơn so với hắn. Đùng, thân ảnh của người kia chồng chéo lên nhau tạo thành những cái bóng liên tiếp. Một chưởng vỗ vào trên kiếm của Đỗ Thủ Cao, đánh ra một mảnh tia lửa lớn. Một tiếng âm vang vang lên. Kiếm trong tay Đỗ Thủ Cao bị đánh nét, sinh ra vết nước như là mạng nhện vậy. Đùng, thiết kiếm vỡ vụn. Vùng thiết rớt xuống đầy đất làm lộ ra một mảnh quan hoa huyết sắc. Có bóng một thanh đao thon dài hiện ra. Trong thiết kiếm vậy mà cứ giống một cây đao. Vèo, đao nhanh hơn, ác hơn, mạnh hơn. Vung lên nhẹ nhàng, chính là kéo ra một đạo hỏa diễm, đao khí mang theo hỏa diễm. Đây là một cây đao cấp bậc linh khí. Trong thanh âm người kia mang theo vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy một món linh khí vẫn rất có thể làm người khác phải khiếp sợ. Uy lực của một món linh khí nếu có thể thi triển ra hoàn toàn thì có thể chống chọi lại 10 vạn đạo quân lớn, có thể chiến đấu với tu sĩ vượt qua cảnh giới. Hừ, Đỗ Thủ cao ngươi đã bị thương rất nặng. Căn bản là không cách nào vận động được uy lực linh khí. Dù cho nắm một món linh khí trong tay thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết." Người kia rất nhanh liền định tâm lại. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh của Đỗ thủ cao cộng thêm một món linh khí, như vậy thì hắn chỉ có thể chạy trốn chết mà thôi. Nhưng mà bây giờ Đỗ thủ cao cũng không biết được lúc nào sẽ ngã xuống. Hắn chẳng mấy mây sợ hãi. Vậy thì ngươi đã sai lầm rồi. Hả? Thẻ tre đâu rồi?